Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 498 F lên tuyệt lộ R Các bạn đang nghe chuyện tại truyện chuyện up nhanh Hải Vân Đảo Nhân cùng mặt khác Một vị táo hóa cường giả chính là tìm tới Đinh Nhạc Trực tiếp xông vào một tòa trong đại điện Song Phương bắt đầu đại chiến Hải Vân Đảo Nhân lực ép Đinh Nhạc Tàn nhẫn đến cực điểm Thậm chí không tiếc tự thân bị thương Cũng là muốn tiêu diệt đinh nhạc Trực đánh đinh nhạc thổ huyết Chật vật bỏ chạy Hướng về trên núi bỏ chạy Hải vân đảo nhân theo sát không nhỉ Cũng không muốn tìm kỳ chân dị bảo Một lòng muốn tiêu diệt đinh nhạc Hải vân đảo nhân cũng là trong lòng sợ Bây giờ đinh nhạc cũng là có thể chém giết Tảo hóa cảnh tu sĩ Như vậy chờ hắn lên cấp tạo hóa sau khi đây Có phải là hắn hay không cách này tạo hóa chung kỳ cũng khả năng bị chém giết đây Không thể cho hắn trưởng thành cơ hội Hải vân đạo nhân trong lòng bất chấp Nhìn về phía đinh nhạt bóng lưng sát ý đã hóa thành thực chất Tiểu tử này trên người khẳng định có gì bảo hộ thân Không phải vậy chúng ta ý chí chi lực vì sao không có tác dụng Một vị khắc táo hóa cường giả mở miệng Cao mày Sắc mặt hết sức nghiêm nghị Trên người hắn tích huyết Là đinh nhạc thuận lợi cho đánh cho một chiêu kiếm Giết Hải vân đảo nhân hét lớn Pháp lực theo đốt Một bước bước ra Đuổi theo đinh nhạc Ý chí bão táp coi như không lớn Bao nhiêu dùng cũng là điên cuồng bao phủ Đồng thời Hải Vân Đảo Nhân hất tay chính là một mảng thần quang, trong đó chen lẫn một chút thần vật, cũng có thể trọng thương táo hóa tu sĩ thần vật. Đều bị Hải Vân Đảo Nhân đánh về phía Đinh Nhạc. Mẹ, Đinh Nhạc Thổ Huyết chỉ có thể xoay người, phịt một tiếng, nước ra châu bay ra để Đinh Nhạc tránh thoát một kiếp. Bản tỏa xem ngươi còn có bao nhiêu liệt không châu. Hải vân đảo nhân ép sát không muốn châm chọc nói, nổ vang từng trận bảo tháp lần thứ hai chấn ác. Tiên sư nó, ta để ngươi xem một chút còn có bao nhiêu. Đinh nhạc cả giận nói trong lòng bất chấp, trong tay hơi động. Hiếm hoi còn sót lại bốn viên liệt không châu cũng là trực tiếp đập ra ngoài. Hải vân đảo nhân sợ hết hồn, mau mau thu hồi bảo tháp chuẩn bị lùi về sau. Có loại đừng chạy Đinh nhạc bắt đầu phản kích Hét lớn một tiếng Cả người hỗn độn tiên Quang đều là sôi trào Vọt vào hư không bão táp Đuổi theo Hải Vân Đảo Nhân quyền đấm cước đá Để Hải Vân Đảo Nhân liên tục thổ huyết Chỉ có thể lùi về sau Ở trong này Hải Vân Đảo Nhân vẫn đúng là đánh không lại đinh nhạc Người buổi Làm sao không lôi Đinh nhạt đưa tay một một tiếng đánh ở Hải Vân Đảo Nhân trên đầu Tuy rằng cách hộ thể tiên Quang Nhưng cũng làm cho Hải Vân Đảo Nhân một trận choáng váng đầu hoa mắt Lửa sận trong lòng bốc lên bản tỏ muốn giết ngươi Hải Vân Đảo Nhân giết gào Đưa tay đánh về Đinh Nhạt Nhưng hắn như vậy nhưng là chỉ do tìm ngược Luận tiên thể, hắn vẫn đúng là không sánh được Răng rắc một tiếng Hải vân đảo nhân cánh tay bung xuống, máu tươi một giọt tít nhỏ xuống Để hắn gào lên đau đớn một tiếng Câu nói này ca đều nghe chán thay đổi một cách đi cho ca lăn bên trong mát mẻ một lúc đi Đinh nhạc châm chọc nói Chân to vung lên Một tiếng lần thứ hai đem hải vân đảo nhân đá vào tư không bão táp nơi sâu xa Khắc khắc khắc Mẹ thật lao lực Đinh nhạt trong miệng ho ra máu Nằm ở tư không trong gió lúc Hắn cũng không phải bình yên vô sự Trên người hắn đảo y lần thứ hai phá nát thành ăn mày trang Máu tươi nhỏ xuống Bị thương cũng không cản Đinh nhạc trở tay nắm một cái sinh cơ thảo liền luyện hóa Cũng không kịp trực tiếp liền thoát ra xuống Hoán một cái khí Vội vã chạy ra ngoài Nước ra châu cũng dùng hết Mau mau triệt đi Một lúc lâu Hải vân đảo nhân mới từ tư không bão táp bên trong vọt ra Một thân chật vật đến cực điểm Quần áo đơn sơ Máu me đầm điệp Để một vị khắc táo hóa cường giả xem trong lòng truyền hình trực tiếp hàn Cảm thấy lần này không tốt đẹp được Trong lòng do dự có muốn hay không trước tiên triệt tuyệt vời Ẩm Ẩm Ẩm cự sơn đang lay động Trên núi trận pháp đều bị đa kinh động Từng tòa từng tòa đại điện thiểm sáng lên đến Đại trận liên miên Tuy rằng đều là tàn tạ Nhưng vẫn như cũ không thể coi thường Từng đảo, từng đảo quang mang từ trên cung điện quét ra Lung tung không có mục đích bốn thoán các sợi tư không Ngăn trở Đinh Nhạc con đường phía trước Để Đinh Nhạc biến sắc, oanh Bảo tháp lần thứ hai trấn áp mà đến Hải vân đảo nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Nhìn Đinh Nhạc sốt cuộc có loại nắm chắc phần thắng cảm giác Ngươi làm sao không chạy rồi Phịt một tiếng đập bay đinh nhạc Nhìn đinh nhạc cả người máu tươi lách tách Hải vân đảo nhân châm trọc cười nói Một khoang tức giận đều là tản ra không ít Cháy ngươi muội Đinh nhạc hét lớn Trong tay phất lên Mò lên bất chu ấm Thân hình hóa thành trăm trượng to nhỏ thần lực ngập trời Quay về Hải Vân Đảo Nhân đập mạnh một trận, chết. Hải Vân Đảo Nhân sắc mặt hắc như đáy nồi. Sơ tay một mảnh quan mang hạ xuống. Thổi phù một tiếng. Cắt ra đinh nhạc tiên thể. Mang theo một đảo máu tươi, soạt. Mặt sau, một vị khắc tảo hóa cường giả cũng đến trong tay trí bảo chém tới. Lần thứ hai đánh bay đinh nhạc. Hai vị tảo hóa cường giả xuống tay ác độc. Để đinh Nhạc căn bản không chống cự nổi. Liên tục bị thương. Tiên thể đều là nức toát. liều mạng. Muốn chết cùng chết. huống hồ cũng không nhất định sẽ chết. Đinh Nhạc cắn xăng, nổ vang một tiếng đột nhiên vọt lên. Bàn tay lớn một phát bắt được Hải Vân Đạo nhân cánh tay. Chúng ta đồng thời thám hiểm. Đinh Nhạc cười gần. Nói. Cũng không chờ hải vân đảo nhân phản ứng lại Quang mang ló lên liền trực tiếp lôi kéo hải vân đảo nhân sông vào phía trước nước toát trong cư không Hí Vừa tiến vào trong Đinh nhạc chính là hít vào một ngụm khí lạnh Tiên thể bị cắt rời Hốn độn tiên quang đều là sụp ra Bất chu ấm huyền lên đỉnh đầu Nhưng vẫn bị từng đảo, từng đảo quang mang đánh ầm ầm vang vọng Thật sống lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh rơi Người đang tìm cách chết Hải vân đảo nhân sắc mặt đại biến Hắn mắng to, muốn tránh thoát lùi về sau Xì xì Một ánh hào quang quét trúng hải vân đảo nhân Trực tiếp chính là tiêu diệt rơi mất hải vân đảo nhân một cái chân Hải vân đảo nhân gào lên đau đớn Sắc mặt kinh hãi cực kỳ Cho ca đi vào chơi một lúc đi Đinh nhạc vừa hấp hơi lạnh vừa nói Bàn tay lớn vỗ một cái Đem hải vân đảo nhân đập vào nơi sâu xa Mơ hồ bên trong chuyện đến Ông ông ông Thánh thập tử giá hiện lên Không ngừng réo vang Vô cùng cầm cố chi lực vần quanh đinh nhạc Để đinh nhạc quanh thân tư không đều là ngưng kết lại Tư không vững chắc Suốt cuộc để Đinh Nhạc thở phào nhẹ nhóm Vào xem xem Nói không chắc có thể nhân cơ hội chén giết cái kia Hải Vân đây Đinh Nhạc miệng lớn ăn xinh cơ thảo Nhanh chóng khôi phục tử thân thương thí Đẩy Thánh Thập Tử Giá liền đi vào bên trong Đinh Nhạc đi rất cẩn thận Tuy rằng có Thánh Thập Tử Giá hổ thân Cũng là hết sức vất vả ta. Hắn cẩn thận mé qua từng đảo Từng đảo tán loạn ánh sáng Thâm nhập trong đó Hải vân đảo nhân không biết chạy chạy đi đâu Đinh nhạc không có tìm được Hắn lướt qua từng tòa từng tòa đại điện Muốn tìm một cách có thể làm cho hắn chứng đảo tạo hóa địa phương Nhưng rất bất đắc dĩ Toàn bầu ngọn núi Sơn đại điện chấn động Trấn pháp trùng thiên Gian không có thích hợp chỗ tu luyện Mặt trên Đinh nhạc ngẩn đầu nhìn đi tới Phát hiện trên đỉnh ngọn núi có một mảnh địa vực yên tĩnh vô cùng Màu xám tử khí lăn lộn Nồng nặc đều không nhìn thấy bên trong có cái gì Nhưng cũng có cố hơi thở làm người ta run sợ tựa hồ mơ hồ lộ ra Phải cẩn thận một chút Đinh nhạc lại gần đi tới Cuối cùng Tới gần nơi đó Hắn vị trí địa phương cùng phía trước Phân biệt rõ ràng Không có nhiều như vậy tử khí lăn lộn Mà trên núi trận Pháp Cũng không có lan đến gần phía trước Nhưng này hơi thở Làm người ta run sợ Nhưng là càng ngày càng rõ ràng Để Đinh Nhã Nguyên Thần Đều là theo bản năng dép run Dùng mình một cái